b t r h ư ơ i 428, dịch thần cùng mỹ dục tâm mưu cùng các ngươi hợp tác ta mới biết hối hận các ngươi bán được người một nhà tới cũng không vì dữ lực đừng tưởng rằng đệ tứ hổ cả người chết bọn họ góa phụ ngươi đối đại như vậy sự tình làm được dày đặc thực thực sẽ không n g ư ờ i biết ta biết rất rõ đệ tứ hổ cả mới vừa cho các ngươi cổ nổ hạ chết trận ngươi xạ rủ toby các ngươi cổ nổ hạ cao tầng đều có thể đối đại như vậy vợ góa của hắn đối đại như vậy h à i tử của hắn như vậy bán được m ì n h h i ể u tới phòng t r ừ n g cũng là thống khoái cực kỳ m ẹ tở dù mì rêu cợt một tiếng lời của nàng để tức giận vô cùng xạ dù tổ bị đều sắc mặt trắng nhợt hắn dù sao không phải không có tiết tháo chút nào đàn r ồ dù cho hắn làm như vậy là vì cổ n ổ hạ lợi ích nghĩ nhưng không thể thay đổi nội tâm hắn trở nên này náy sự thực ngay cả đệ tứ hồ cả g ó a phụ ngươi cũng có thể đối đ ạ i như vậy như vậy càng chưa nói những người khác chỉ cần chính là chỗ này một điểm ta sẽ không tìm được cùng các ngươi hợp tác lý do mẹ thợ rủ m ỉ cười lạnh liên tục càng chưa nói cùng các ngươi hợp tác bất quá là đem làng sương mù dẫn vào tuyệt địa mà thôi t ư ơ n g phản ta làm như vậy đối với làng sương mù mà nói mới có thể đi hướng một cái con đường huy hoàng có thể có cái gì con đường huy hoàng những thứ này bất quá là ngươi tự cho là đúng ý tưởng mà thôi các ngươi vụ nhẫn cùng xa n h ẫ n chém giết đến hiện tại ngươi cảm thấy còn có thể quay đầu xạ dù tổ bị buồn cười cực kỳ có thể hay không quay đầu ta không biết ta chỉ biết sau ngày hôm nay nhận giới lại không ngũ đại nhẫn thôn năm nước lớn một trăm mười bảy một nói đến từ nay về sau nhận giới chỉ có hai đại nhẫn thôn hai nước lớn vừa nói dịch thần thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường bên trên l ờ i của hắn làm cho tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh dã tâm thật lớn n g ư ơ i thì ra ngay từ đầu giống như m ẹ tờ du ủ mỹ chế định đáng sợ như vậy âm mưu ngươi muốn đem chúng ta một lưới bắt hết ủ tạ tả tản cổ hạt kinh hô hiện tại mới phản ứng được sao nếu như từng cái nhận thôn đi đánh các ngươi hoàn toàn quy túc phòng thủ muốn đánh xuống các ngươi phòng trường phải bỏ ra giá lớn hơn nhưng các ngươi toàn bộ một bắt đầu tiến nhập phong quốc cho chúng ta thế ưu thế còn đi mời m ẹ tờ du ủ mỹ thì cho chúng ta cùng ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa có hai người cũng đứng ta đây một bên ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua tốt như vậy đem bọn ngươi ba đại nhận thôn một vong thành bắt cơ hội sao dịch thần cười lạnh nói hán bằng hoàn toàn thừa nhận đủ tạ tản cổ hắn nói như vậy kinh thiên đáng sợ âm mưu nhìn như bị n g ỉ dạ liên quân đánh một cái trở tay không kịp lại không nghĩ rằng c ư nhiên từ một bắt đầu liền bày ra đáng sợ như vậy âm mưu đáng sợ như vậy thiên la địa vong chờ đấy n g ỉ dạ liên quân coi như đã sớm biết dịch thần đáng sợ có thể nỉ dạ liên quân nỉ dạ hay là dùng một loại trong lòng vẫn còn sợ hai ánh mắt nhìn dịch thần ngươi đừng quá đắc ý coi như ngươi giết d ị c cả cùng xù trí cả nhưng nỉ dạ liên quân hiện tại giống nhau chiếm giữ ưu thế lấy các ngươi xa ẩn binh lực căn bản gánh không được nỉ dạ liên quân vào công xạ dù tổ bị chắc chắc no y vậy thử xem đi mệ tờ dù mi lạnh lùng nói đến lúc này chỉ cần là cá nhân đều biết chọn lựa thế nào vũ nhẫn không nói hai lời cầm lấy nhẫn đao phi tiêu đối với cùng với chính mình bên người nhân cơ đao đi qua có vũ nhẫn gia nhập vào có mẹ tờ rủ mỹ gia nhập vào bất kể là ở binh lực thượng hay là đ à n g cao đoan cường giả bên trên xa nhẫn đều được trợ giúp cực lớn tương phản nhị dạ liên quân theo mẹ tờ rủ mỹ phản chiến một kích theo dạc cả cùng s ủ chỉ cả vẫn lạc dáng vẻ quê mùa có thể nói là hạ đến đáy cốc giết dịch thần nhìn chằm chằm xạ rủ toby cái này lão đầu nhưng là đã từng nhiều lần phục giết q u a hắn hôm nay thủ mới hận cũ liền cùng nhau thanh toán sạch sẽ cường tập phở dễ đổm lúc này nơi nào còn có phía trước giả vờ tiêu hao rất lớn đưa tới động tác không đổi dáng vẻ sau lưng quang chi rực lóng lánh ánh sáng sáng trói cường tập phở dễ đổm lóe lên trong lúc đó đã vọt tới xạ rủ tổ bị trước mặt s o n g đao hợp nhất chùm sáng thương cắt kim loại đi qua thương xạ rủ tổ bị giơ lên biến lớn phía sau kim cương như ý bổng đón đỡ tới trên một tiếng mắt trần có thể thấy hoa lửa không ngừng toát ra lực lượng khổng lồ để xạ r ù tô bị thân thể như bay rớt ra ngoài như đạn pháo không ngừng hướng về sau rút lui mặt đất bị xé nước ra to lớn hổng dê aab câu xạ r ù tô b ị ta chi c h ỉ không nổi viên ma gầm nhẹ một tiếng hắn biến hóa kim cương như ý bổng xuất hiện một vết thương tại như vậy xuống phía dưới phòng t r ư ờ n g hắn sẽ bị chặt đ ứ t viên ma mau trở về xạ rủ tô bi lợi dụng xạ rủ tô bi vì hắn tranh thủ được một chút thời gian thi triển thế thân thuật tránh ra dịch thần một đòn tất sát dung độn dung nham quái thuật mất đi kim cương như ý bổng xạ rủ tô bi đối mặt dịch thần cùng mẹ tờ rủ mỹ càng là hoàn toàn khó có thể hoàn thủ mẹ tờ rủ mỹ ở một bên nhắm ngay cơ hội lập tức bù vào một cái dung độn đáng sợ dung dịch bao trùn đi qua thổ độn thổ lưu đại hà xạ rủ tô bi một bên nhanh chóng lui lại một bên kết tấn một cái thổ lưu đại hà xuất hiện cắt đứt ở dung dịch nhưng ngay lúc đó đã bị làm tan nhưng này dạng cũng vì xạ rủ tô bỉ tranh thủ được một chút thời gian để hắn không ngừng lui về phía sau không mở còn như bị dịch thần cùng mẹ tờ rủ mì hai người giáp công giết chết cổ n ổ hạ ám bộ trước tiên xông lại bảo hộ xạ rủ tô bi nhưng bị mẹ tờ rủ mì một kích hình thái biến hóa trở thành mùi tên phí độn bắn chết từng cái cổ n ổ hạ ám bộ cả người kể cả y thì phục cùng nhau khí hóa s ạ rủ t ổ b ì cũng là bất chấp thân thể động tác như linh hầu một dạng mau lẹ né tránh long kỵ binh hệ thống huyền phụ tại không trung long kỵ binh pháo đổi u sát theo tốc độ so với s ạ rủ t ổ b ì nhanh hơn nhiều lắm lập tức đem s ạ rủ t ổ b ì bao vây lại phiền toái s ạ rủ t ổ b ì sắc mặt chợ biến t r u n g quanh cổ nổ hạ n h ỉ dạ tuy là đã xông lại nhưng hắn biết mình cũng là nguy hiểm lão nhân s ạ rủ t ổ b ì ạ sủ m à mà sắc mặt tái nhợt cực kỳ hắn chính là chính mắt thấy ra cả bị một kích này cho giết chết thần uy hạ tặc cả cả xì trận khai mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng xạ dị gẳng nhìn chằm chằm bắn về phía đệ tam h ổ cả từng đạo chùm tia sáng nhưng một lần sử dụng thần uy có hạn hắn chỉ có thể rời đi mấy đạo công kích mà thôi hơn nữa đây đã là để cả cả xì lập tức đạt được sử dụng đồng thuật cực hạn sau một kích hạ tặc cả, cả xì trực tiếp té quỵ dưới đất nếu như không phải m à t ổ gai cùng xạ rủ tổ bị ạ su mà bảo vệ hắn phòng chừng hắn đều trực tiếp bị vụ nhẫn cùng s a i nhận cho làm thịt đáng tiếc cả cạ s ỉ thần uy có thể vận dụng càng xuất sắc hơn nói không chừng có thể cứu xạ rủ tô bi bây giờ nói đó là không thể nào mệ tở rủ mỹ đối với cái này nhất t r i ề u tên là thần uy nhãn thuật nhưng là có cực cao đánh giá chỉ tiếc hắn thiên phú cao tới đâu dù sao không phải ủ chỉ hạ người so với một cái khác ủ chỉ hạ gia nhân sử dụng thần uy vẫn là kém rất nhiều cầu thả cầu vật tốt